và từ Hồ Gươm về nhà Lớp My Men à Hồ Gươm đi hỏi thăm gia Hồ Gươm là một đường về nhà dễ dàng đêm đầu tiên ở nhà trọ thịnh phóng xe đạp đến phố duy tân sách cái túi giấy dầu đựng cả chục cây kem đậu xanh cầm bình về cho chúng tôi nó nói chuyện kem cầm bình chúng tôi tròn xoay mắt há hốc miệng nhìn nó Hà Nội có khác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 Và chuyên tìm cách treo trọc bọn Nam Định Để bọn Nam Định phát trán Rời nhà trọ Nhà sư thọt mang theo một lọ rút to tướng Hệ hết thức ăn Nó mở vali lôi ra Ăn một mình, rất bẩn tiện. Thầy nghĩ được câu chuyện vui Nó kể sau bữa ăn Chuyện một anh thọt chân Vào hiệu sách mua tiểu thuyết trinh thám Của Phạm Cao Cùng Cô hàng sách bị trột mắt Anh thọt chân nói tôi cô, cô làm ơn bán cho tôi cuốn người một mắt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 hai người sống giữa cô đơn, hình như nàng có nỗi buồn hơn tôi. Giá đừng có dạo mồng tơi, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Tôi tiêm bao rất nhẹ nhàng, có con bướm trắng thường sang bên này. bướm ơi bướm hãy vào đây, cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi. Chả bao giờ thấy nàng cười, nàng hông tơ ướt ra ngoài mái hiên, mắt nàng đăm đắm trông lên. Con bướm bướm trắng về bên ấy rồi, bỗng rừng tôi thấy bồi hồi tôi buồn tự hỏi hay tôi yêu nàng ngâm thơ chán tình ôm đàn lục huyền cầm hát đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn diều muôn tiếng tơ không gian chìm lắng như âu yếm du ai trong giấc mơ mái tóc nhẹ rung trăng vờn làn gió yêu em anh nắn cung đàn đầy vơi đôi lứa xa xôi hát dư âm chán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 và tôi hàng ao ước sẽ gặp một em trong dạp xi nê như em của thịnh trong dạp long biên. chắc chắn khả năng đệ tam của tôi không đủ thớ nói những câu xa xôi mà gần gũi, vu vơ mà đằm thắm như thịt. nó có bằng tú tài một, lại học tâm lý, luân lý, tôi địch sao nổi? có lần tôi hỏi thịnh, sao mày không lên em ngay? mày tưởng lên gái dễ hả cu nhỏ, nguyễn bính đi lên gái mòn hàng chục đôi giày, chàng qua chiều ấy, qua chiều khác, đếm mãi bâng cua những dấu giày.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 Cô nhỏ sẽ đau khổ và cô nhỏ sẽ uống cản hai chai giấm thanh hòa thuốc viện. Ông bố cô nhỏ sẽ khóc xưng mắt ở Thái Lọ. Lời dân dạy của giáo sư Thịnh khiến Côn và Luyến bất bình. Thịnh miệt thị tôi quá. Côn thì muốn sò tôi, nó khuyên tôi học hành không xong, đâm ra cáo sườn, còn nói viết thư về Thái Bình tố cáo tôi. Nhưng nó chưa nỡ, nó muốn tôi vỡ mặt một lần, sẽ tần và bỏ mộng ái tình vật của danh con. Luyến thì cho Thịnh là thằng nói phép.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 Thôn đoài ngồi nhớ thôn đông, Một người chín nhớ mười mong một người, Gió mưa là bệnh của trời, Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng, Hai thôn chung lại một làng, Cớ ra bên ấy, chẳng sang bên này, Luyến thích chí, Hợp tình hợp cảnh lắm, Em còn cười không? Tôi thẫn thở ngó xuống, Em đóng cửa từ lúc nào ấy mẹ? Luyến làm như nó đi gút trong bụng ái tình, Tao đã bảo hỏng ba, Tôi cụt hứng, rồi buồn man mát,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 quay một lúc bốn chiếc sơ mi popeline Sang-Forsuit, B.C.T. Nó đi học từ sáng sớm, trưa không về ăn cơm trọ. Nhiều lần nó bỏ cơm chiều, đêm khuya mới mỏ mẫm về. Và về là bật điện, ngồi bàn học, lôi bài lét tiêu ra học thuộc lòng. Trời nó, nó phớt tình, Khái đọc chữ P thành chữ B. Nó nhai nhai bài tập đọc trích trong tác phẩm của Jean Jacques Rousseau là bài Lapeau. Khải dung đổi thích thú. laber, Z.T.A. La, La Camme nhiêu chúng tôi vô lấy điển tích Lape, đặt tên nó là Mông Sử La La Bơ Khải thích nói tiếng Việt trên tiếng Tây, thí dụ nó đã sổ một câu Tây Việt đòi hề như vậy. Hôm ấy, Mòa đi Biciclet, tới ga hàng cỏ, Mòa lại nghe Rejuin Lator rồi Mòa về, đến chỗ Ribare, Mòa cứ phóng, gặp Bolit nó xíp phở lê, nó dẫn Mòa về bót phạt, Mòa vành bị áp bốt quá chúng tôi bền sửa những chữ b thành p và nhại khải hôm ấy moa đi apicalete tới ga hàng cỏ té lại nghe rezintalotari rồi moa về đến chỗ ripare moa cứ phóng gặp bolit nó zip lê nó dẫn moa về bót phạt moa vanh bi poét quá và cười bằng thích công tử thái lọ liều còn tuyệt tác hơn nói tiếng tây không có diêm nó lời biếng không chịu xuống dưới nhà xin lửa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 Lúc chiều về gặp những nương khoai, trâu bò về dục mõ xa xôi hỡi chiều. Chiều khóa mở khóa cửa thứ ba là Thông, Lý Thông. Thạch xanh, Lý Thông học cùng lớp thịt. Trước khi về với chúng tôi, công tư phát diệm đã quất ngựa truy phong một em bé rõ hôi ở Khâm Thiên. Nó đến nhà người ta kèm học, ăn ngủ tại nhà người ta, tòm tem với con gái lớn nhà người ta, xoay tiền, mua Velosolix, rồi vận thải dần quần áo, sách vở, giày dép.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 Lý Tông Hí hưởng cười như lần nhốt thạch xanh dưới hầm. Thịnh đọc lơ lớ sư bảy thông ơi, mày nhà quê hạng nặng, mày còn coi cả lương thì chú của mày sẽ cho mày về địa ngục amen. Lý Tông say sư amen theo. Đến khi chúng tôi phá ra cười, nó mới biết Thịnh chơi trò nó. Tông tử phát diệm sừng cổ đừng có đem đạo của ông làm hè nghe chưa? Cố đạo Thịnh lại hiền hậu. Thôi con, ta đã trình chúa tội của con rồi, con lạc đà có thể chui con lỗ kim dễ dàng.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 Thịnh sỏ ngọt, mời em đi coi hát cải lương đi mày. Luyến vớ dịp may ngắn là một thùa kê Thịnh. Thằng Thịnh ghen à? Thịnh cười nhạt, <cười> tao mà ghen với con nhà thông ư? Còn lâu, tao đếch chỉ đổi cái lối lớn gái nhà quê của nó, xấu hồ cả bọn. Tao sẽ bỏ nhà trọ này, Mông sử la bơ phớt tình, dặn với em gái. Nhớ mua quà em nhá. Nói trêu Thịnh, trưa nay ăn cơm sẽ ngon vô cùng, anh nào ước học máu mồm cứ việc nhịn, ông ăn dùm cho. Thịnh trả đ�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 Cả hai em, ơ, còn tao ra gì Tôi thẫn thờ, suýt lòm bánh xe xuống đường dày xe điện. Chưa biết yêu mà tưởng mình đã thất vọng vì tình. bắt phở sáng hôm đó, Bỗng nhiên có vài miếng ớt. Tôi nhài ớt, chẳng cay gì. Ăn xong, tôi bỏ về nhà trọ, Mạc Thịnh đi tập dượt âm nhạc. Nằm trên giường một mình, Tôi lôi cuốn vở chép đầy thơ xuân diệu, Huy cận, Nguyễn Bính ra nghiền ngẫm. Vỡ ngay được bài hoa gạo của Nguyễn Bính,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 Ta sẽ đỗ tú tài, ta học thuốc, làm bác sĩ, các em sẽ lăn xả tới yêu ta, ta gạt đi, thề không yêu để trả thù con gái. Đương mơ mộng vậy, thì em gái đi chợ về.